Trường 319, 3 chạm, 1, vô song chính bản thân cũng không rõ vì cái gì hắn có thể cảm giác rõ ràng kinh mạch trong người Giang Thụy như vậy nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng cái cảm nhận này của mình. Trong người Giang Thụy đang chảy hai luồng kinh mạch, một cái của hắn, còn một cái khác dùng để sử dụng ma võ hóa. Về phần vô song, tại sao hắn cũng có thể sử dụng ma võ dẫu sao hắn cũng đúng là đang dùng ma khí để vận chuyển quỷ hoa bảo điển. Cái đáp án này hắn thật sự không biết, cũng vì không biết, vì không rõ cũng chỉ tạm thời quy cho liên ngẫu, lại nói đến Giang Thụy, tại tầng thứ 10 hắn rốt cuộc gặp cường địch, hơn nữa là cường địch mà hắn không lường trước được đây là một nhà sư, một vị tiểu sư phủ phi thường đẹp trai, da trắng như tuyết, đôi mày khá mỏng cùng ánh mắt sáng như minh châu. Nếu không phải khuôn mặt cùng thân thể rõ là nam nhân thì sau khi nhìn vào đôi mắt kia vô song còn tưởng đây là nữ ni cô. Tiểu tăng này một thân áo cà xa cũng là đặc biệt. Hắn mặc nguyên một bộ quần áo bằng lụa trắng trên người. Vô song cũng không biết cách ăn mặc này đẹp mắt ở chỗ nào. Nhìn thực sự, tương đối đau mắt. Trung quy lại ngoại trừ mấy chấm tròn trên trán Vô song còn chưa biết kẻ này giống tăng nhân điểm nào nhưng mà hắn cũng đúng là tăng nhân. Vô song nghe Giang Thủy hô tên hắn, cái tên này với vô song quả thực như sấm bên tai. Giang Thủy vừa thấy kẻ trước mặt liền đã hô lên hai chữ, dạ đề. Hoàng Tuyền Điện, dạ đề. Trong đầu vô song chỉ có duy nhất một cái danh tự này bởi trong thiên tài khóa này cũng đúng chỉ có một cái dạ đề. Bài danh thứ nhất trong Thập Đại Thiên Tài. Hoàng Tuyền Điện cũng có thể coi là Phật Điện, là một loại Phật khác của âm giới. Giáo lý hay luật lệ của nó cùng Phật đạo dương gian có khác gì nhau hay không thì vô song không rõ nhưng đúng là hoàng tuyển điện thờ Phật, kính Phật. Vô song không theo đạo Phật nhưng mà hắn cũng biết thật ra ở địa ngục không phải không có Bồ Tát, địa tạng vương Bồ Tát không phải ở dưới âm giới sao. Tất nhiên đây là những điều hắn hiểu về Phật giáo còn ở dưới âm giới này rốt cuộc có ai tương tự cùng Địa Tạng Vương không hắn cũng chịu. Cái đáng quan tâm nhất là tại sao giả đề lại ở nơi này. Tại Hoàng Tuyền Điện mà nói, giả đề chưa phải Đệ nhất thiên tài nhưng mà Hoàng Tuyền Điện là siêu cấp thế lực tại âm giới. Bọn họ có thể có địa vị ngang hàng với địa phủ. Loại thế lực cỡ này vượt xa ác nhân cốc cả trăm lần đồng thời không thể nào cấp đệ nhất thiên tài của mình đến địa phủ tranh đoạt một hồi danh ngạnh làm, cu ly. Tử thần về một mặt nào đó, cũng đúng là cu ly cấp cao dưới quyền địa phủ. Giả đề tuy không phải đệ nhất thiên tài nhòàng tuyển điện nhưng thực lực hai thiên phú của hắn đều đã rất ghê gở hớm. Hắn mạnh đến nỗi trong thập đại thiên tài không một ai có tự tin đánh bại hắn, ngay cả giang thủy vô pháp vô thiên cũng không. Đây là trình độ tranh lệch, xuất thân của giả đề khiến cho giả đề vĩnh viễn áp những thiên tài khác trong thí luyện năm này một đầu. Đương nhiên địa phủ cũng không phải không có đỉnh cấp thiên tài nhưng mà dạng thiên tài này cũng lười tham gia tử thần thí luyện. Đối với bọn họ tử thần thí luyện trung quy cũng là gân gà vỏ tỏi, không có hứng thú đáng để tự chảm thần hồn mà tiến vào. Giả đề nhìn thấy Giang Thủy tiến đến, ánh mắt thản nhiên như không, khóe miệng khẽ cười. Giang Thủy khi bước vào tầng 10, vừa thấy dạ đề lập tức giật nảy cả mình, sau đó thốt lên danh xưng của đối phương. Về phần vô song, lúc này cũng vừa vặn bước vào tầng 10. Vì hắn đi theo Giang Thủy một lúc lâu, giữa hai người cũng thành một loại ăn ý nào đó. Giang Thủy sẽ không đối với vô song nói cái gì, vô song cũng chỉ đi theo quan sát hắn, tuyệt không nói một lời. Vô song cứ ngỡ như bình thường. Giang Thụy lên đến tầng 10 nhất định phải đi thẳng đến cổng vào tầng 9. Trên đường đi gặp người ôi nào đánh người đó nhưng mà ai ngờ hắn lại trôn chân chỗ này. Thế là lúc vô song bước lên, hắn ở ngay sát sau lưng Giang Thụy đồng thời nghe Giang Thụy hô hai chữ, dạ đề. Biết được thân phận của dạ đề, vô song hướng về phía đối phương nhìn một chút, nào ngờ dạ đề cũng đang nhìn hắn, Dạ đề kẻ này. Vừa mới thấy vô song lập tức ánh mắt sáng lên Phải nói ánh mắt sáng như đèn đường ô tô vậy Hắn cũng mặc kệ giang thủy trước mặt Lập tức lên tiếng A-di-đà-phật Ta vừa nhìn đã nhận ra cô nương cùng ta có tơ hồng quấn thân Nghiệp lực còn tại Giữa hai chúng ta kiếp trước nhất định đã có qua một đoạn tình duyên Nhân sinh ngắn ngủi Kiếp này trên đường tình duyên của ta không thể không có cô nương rồi Vô song triệt để chết lặng Sau đó hắn còn chưa kịp phản Ứng cái gì đã thấy dạ đề đưa tay ra Hắn muốn bắt lấy tay của vô song Giang thủy đang đứng trước người vô song liền triệt để phẫn nộ Trực tiếp đưa tay ra Ngăn cản một tay của dạ đề đang đưa tới dạ đề đột nhiên bị giang thủy hất tay ra Trên khuôn mặt liền biểu hiện không vui Trong mắt không che giấu nổi sát khí Hắn chỉ lạnh giọng đối với Giang Thủy nói một câu, trong mắt hắn Giang Thủy tính là cái đinh gì, nữ nhân hắn muốn còn chưa đến phiên Giang Thủy đứng ra tranh, Giang Thủy đối với ánh mắt của dạ đề cũng bước lên một bước, chắn trước người hắn, dạ đề, ngươi đừng quá đáng, dạ đề nghe vậy hắn lập tức cười lạnh, nữ nhân của ngươi. Chỉ một câu nói quả thực khiến Giang Thủy không biết đáp sao, nhưng mà hắn không rõ mà xui quỷ khiến thế nào thật sự gật mạnh đầu. Đúng thì sao? Giang Thủy nói xong câu này mới thấy không ổn. Rất nhanh giả đề xoay tay thành quyền, cũng là một quyền đánh ra. Hắn dùng không phải là ma võ mà là lực lượng thân thể chân chính, một quyền này phải nói là siêu nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Giang Thủy cũng khó mà theo kịp trên Giang Thủy chỉ kịp đưa tay lên. Lấy tay bảo vệ cơ thể, sau đó vẫn cứ bị quyền của dạ đề đánh bay đi, bật ra hơn 7 bước mới ổn định lại được. Nhìn dạ đề, sắc mặt giang thủy đầy nộ khí. Giả đề người này thân thể siêu cấp biến thái bởi hắn không phải nhân loại, không dùng nhân thân. Hắn là một con khỉ, một con viêm hỏa ma hầu. Viêm hỏa ma hầu cũng chia huyết mạch. Huyết mạch chia cửu phẩm, cửu phẩm huyết mạch đương nhiên là cao nhất. Dạ đề huyết mạch cũng không tính cao, chỉ là ngũ phẩm nhưng vì viêm hỏa ma hầu thiên phú phi thường đáng sợ, ngũ phẩm huyết mạch cũng đã giúp hắn trở thành thiên tài khó gặp dọc cõi âm giới. Đánh bay Giang Thụy, hắn rất nhanh lại coi Giang Thụy là không khí, đối với vô song mỉm cười, thậm chí một tay đưa lên muốn vút ma hắn. Mỹ nhân, theo bần tăng đi thôi, không cần để ý tên phế vật kia, bần tăng cho ngươi. Hắn còn chưa nói hết câu, bàn tay đã bị vô song nắm lại. Hắn thấy vô song nắm tay mình, cũng chỉ là cười cười, ai ngờ hắn rất nhanh phát hiện, hắn không rút tay ra được. Sau đó hắn thấy bóng đêm bao phủ bản thân, hắn trong tích tắc bị một cái, vực, bao phủ, vô song giữ lấy tay giả đề, ánh mắt cũng đầy hứng thú mà nhìn hắn, khóe miệng cong lên một vệt sát khí, quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 320, ba chạm, 2, giả đề bàn tay bị vô song nắm lấy căn bản không thể rút ra, trong mắt đã có kinh hãi. Bàn tay của vô song đương nhiên không lớn bằng tay giả đề, phải dùng từ tiêm tiêm yếu đối để mà hình dung, ngọc thủ vừa đưa ra thậm chí cho người ta cảm giác thương tiếc, thậm chí cho người ta ảo giác. Dạ đề chỉ cần dùng một xíu sức lực liền sẽ bẻ gãy cánh tay của vô song vậy Đến chính dạ đề cũng không ngờ Trong cơ thể vô song bộc phát một loại lực lượng kinh khủng đến như vậy Về phần vô song Hắn thật ra cũng không quá có ác cảm với dạ đề Ít nhất vẫn chưa đến mức khiến vô song nhất định phải giết người Với bản tính của vô song Gặp phải trường hợp này hắn không ngại trêu đùa đối phương một phen Ít nhất năm xưa không phải đường quan nam cũng chịu cảnh như vậy sao Bây giờ thì lại có chút khác, vô song trong mắt ngập tràn sát khí, nếu hắn không chiến với dạ đề một trận, hắn chỉ sợ mình cũng không chịu nổi. Nói như thế nào, bất kể tam long hay tứ long đều là đại diện cho cảm xúc trái chiều, đều là ma tính. Từ đầu đến giờ, vô song vẫn chưa có chỗ phát tiết ma tính của chính mình. Nếu dạ đề không hiện thân, hắn chỉ sợ cũng không chịu được thêm bao lâu, trực tiếp lựa chọn Giang thủy mà đánh một trận. Giả đề không rút tay ra được lại bị một loại hắc ám không gian mà hắn không biết tên bao phủ Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng tuy nhiên hắn phản Ứng cũng là cực nhanh Ngay khi rơi vào vực của vô song Chỉ thấy miệng hắn mở ra Gầm lên một tiếng Tiếng gầm này thực sự có phần giống sư tử hống của thiếu lâm tự nhưng không phải vỏ công Đơn thuần là âm thanh từ cổ họng của hắn phát ra Thứ này càng đáng sợ hơn nữa khi mà theo một tiếng ngầm này, dạ đề có thể đưa uy của mình vào tấn công đối phương. Uy là cái gì thì vô song hiện tại không biết được. Hơn nửa cách tấn công này chính vô song cũng không cảm giác được. Một tiếng ngầm này tác dụng đầu tiên cũng không khác sư tử hống là bao, lập tức dùng sóng âm mà oanh kích vô song. Tác dụng thứ hai của nó, trong mắt dạ đề lóe ra một tia sáng, hắn đã đưa uy của mình vào người vô song trong mắt dạ đề rõ ràng có thể thấy một đầu ma hầu đang lao tới linh hồn vô song thân hình ma hầu đỏ rực cả người bao phủ bởi hỏa diễm thân hình khổng lồ của nó cứ như một toà núi lửa phu an trào vậy ma hầu đưa hai cánh tay của mình ra lao về thân thể nhỏ bé của vô song dạ đề nhìn thấy cảnh này liền khẽ cười uy của dạ đề chính là đầu đại ma hầu này còn uy của vô song Trong mắt Dạ Đề đây chính là một tiểu cô nương không có sức phản kháng. Chỉ cần uy của Dạ Đề hủy diệt uy của vô song, theo Dạ Đề mà nói trận này đã không cần đánh. Dạ Đề đang đợi đại ma hầu đập nát hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, từ ngưng trọng biến thành kinh hãi. Cái bóng thiếu nữ kia đang lan tỏa ra đại địa, cái bóng trong phút chốc như bao phủ cả đại địa, cái bóng cực kỳ khổng lồ, nó viễn siêu thân thể ma hầu. Sau đó từ trong cái bóng, một cái miệng hắc ám mở ra, một cắn, mặt đất như xuất hiện một cái miệng vậy, cái đầu cử đại này trực tiếp nuốt chừng ma hầu, đến cả xương cũng không nhả ra. Ma hầu triệt triệt để để cứ thế mà biến mất trong mắt dạ đề, uy của hắn chưa kịp làm gì liền bị đánh nát, càng đáng sợ hơn uy của vô song rốt cuộc là cái gì bản thân dạ đề cũng không nhìn thấy được, không quan sát được. Hắn chỉ biết tiếp theo minh phải đối mặt với cái gì mà thôi. Giả đề phun ra một mụn máu, hai mắt, hai tay cùng với mũi của hắn đều chảy máu, thoạt nhìn khổ sở vô cùng. Giả đề một tay vẫn cứ bị vô song giữ lấy nhưng hắn cũng không dám nghĩ gì nhiều. Thân hình bỗng chốc biến lớn, sau đó sức mạnh bảo tăng, dùng toàn bộ lực lượng bắn ngược về phía sau. Giả đề đã dùng đến ma thân. Ma thân của hắn giống hệt uy của hắn có điều nhỏ hơn không ít, Chỉ thấy một đầu hỏa diễm ma hầu hiện ra trước mặt vô song Toàn thân mặc chiến giáp Cả người rực lửa Thân cao gần 3 mét Cơ thể to như một tòa tiểu sơn Đồng thời trên cổ đeo một chuối tràng hạt Mỗi viên tràng hạt to bằng đầu người Hóa thành thành viêm hỏa ma hầu Lực lượng của dạ đề cực kỳ mạnh Hắn chỉ cần dùng sức lùi lại vậy mà có thể xuyên thủng qua vực của vô song An ổn thoát ra ngoài Dạ đề vừa thoát ra Khuôn mặt khỉ của hắn vẫn còn chưa hết kinh hãi, nhìn chằm chằm vào vô song. Ngươi là quái vật gì? Vô song không hiểu lắm đối phương muốn nói gì. Ánh mắt hắn lúc này đã chuyển thành màu đỏ, hắn không có hơi sức tiếp chuyện cùng dạ đề. Tiếp theo chỉ thấy ngón tay của vô song khẽ cong lên, thân thể nhẹ nhẹ run. Từ thân thể vô song bắt đầu có hai cái bóng bước ra. Ngón tay vô song nhẹ điểm. Hai cái bóng cũng nhẹ nhẹ run lên theo tiết tấu cẩu hắn. Hướng mặt lên nhìn dạ đề, vô song khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Hắn cùng hai cái bóng sau lưng lao thẳng về đối phương. dạ đề thấy vô song lao lên, sao dám khinh thường. Hắn nắm chặt tay mình lại, hỏa diễm bùng nổ. Hắn không giống giang thủy. Hắn khinh thường giang thủy bởi trong người hắn chảy xuôi huyết mạch là viễn cổ ma hầu. Hầu tộc là đại cử bá trong yêu tộc, có thể nói là cử vô phách cũng không phải quá. Bản thân hầu tộc huyết mạch cực kỳ cao quý. Viêm hỏa ma hầu ở trong hầu tộc cũng không phải là giống loài cao quý nhất bất quá so với rất nhiều huyết mạch dị trùng khác đã được coi là rất đáng sợ. Hắn có thủ đoạn của Hoàng Tuyền Điện lại có thần thông huyết mạch. Hắn vượt xa Giang Thụy nhưng mà đối mặt với vô song. Hắn lại sợ. Cái cảm giác bị một sinh vật kinh khủng nuốt mất uy. Cảm giác này thật ra giả đề cũng không lạ gì. Tại chính Hoàng Tuyền Điện, hắn cũng cảm nhận được cảm giác này. Đây chính là tranh lệch đẳng cấp về huyết mạch, tranh lệch cực lớn. Giả đề tung quyền, quyền ảnh ngưng tụ thành hỏa diễm, từng quyền từng quyền đánh về phái vô song. Tốc độ tung quyền của giả dệ phi thường nhanh, thậm chí quyền này chưa đi, quyền khác đã tới. Quyền quyền hợp với nhau. Quyền đè lên quyền, ý đè lên ý, quyền chỉ biết càng ngày càng mạnh, thậm chí quyền kinh của hắn dần dần còn như nghiền ép cả hư không, Kình lực phong bế bốn phương tám hướng, khóa chặt lấy vô song, gần như không cho vô song cử động, nhìn thấy một chiêu này của dạ đề, vô song gần như không thể di chuyển nổi, thân pháp của hắn có nhanh đến mấy nhưng nếu bị kinh lực khóa chặt, không có không gian để mà di chuyển, hắn còn có thể làm gì? Vô song nhìn thấy thủ đoạn này của dạ đề, trong mắt ngập tràn sát khí cũng không khỏi xuất hiện một tia tán thưởng, một quyền của dạ đề không thể không nói phi thường cao minh hơn nữa cũng giúp vô song nhìn thấy yếu điểm của thân pháp. Thân pháp cho dù nhanh đến mấy cũng phải cần không gian di chuyển, nếu có thể khóa chặt được không gian liền không khác gì tạo ra một tòa lao tù, đủ để khiến thân pháp chịu chết. Tiếp theo chỉ thấy vô song ngọc thủ đưa ra đồng thời cả người hắn cũng ma hóa. Hắn cũng gọi ra ma thân, ma thân đương nhiên là cái vô song rất không muốn dùng, khi dùng ma thân toàn bộ đường cong cơ thể của hắn đều được thể hiện một cách hoàn mỹ nhất, nóng bỏng nhất, loại biến thân này. Vô song căn bản không quen, ma thân vừa ra, không có hắc long sau lưng, cũng không cho người ta cảm giác mạnh mẽ gì nhưng bàn tay của vô song vừa ba chạm đại quyền của dạ đề thì dị biến xảy ra. Từ bàn tay vô song nhìn như cực kỳ yếu đối nhưng lại mơ hồ tạo ra một tấm chắn cỡ nhỏ. Tiếp theo chỉ thấy vô song nghiêng người, xoay lòng bàn tay đồng thời một tay kia cũng đưa ra. Hai tay cùng tạo ra một tấm chắn nhỏ, rồi theo động tác của hắn vô song cứ như không cần dùng bất cứ một chút sức lực nào. Hắn làm chết lực quyền của dạ đề, một quyền kinh khủng kia vốn đang nghiền ép không gian nhưng cứ như đụng vào một tấm kính chiết xạ khiến nó lệch hẳn ra một hướng khác. Vô Song có thể nói là hất bay một quyền này đi hơn nữa trong mắt Vô Song ngập tràn ánh sáng. Hắn đã đúng, ma võ mạnh một cách khủng khiếp, mạnh đến kinh người. Một chiêu vừa rồi chính là đấu chuyển tinh di của mộ dung gia, là ma khí âm giới kết hợp võ học dương gian hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là hiệu ứng mỉ ảnh của quỳ hoa. Hai cái bóng sau lưng Vô Song cùng theo động tác của hắn. Vậy mà cũng sử dụng đấu chuyển tinh di. Ba cái đấu chuyển tinh di hợp lại. Sau đó theo một động tác của vô song. Trực tiếp hất bay trọng quyền của giả đề về hướng khác. Về phần đi đâu thì vô song cũng lười xem. Theo một chiêu đấu chuyển tinh di tá lực đả lực. Ánh mắt vô song càng ngày càng sáng. Nội tâm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn thử càng nhiều. Hắn như đang đắm mình trong một thế giới mới. Một loại cảnh giới mới. Mặc cho giả đề cùng giang thủy kinh hãi gần chết Chỉ thấy sau khi thoát được một trọng quyền Vô song cả người dừng lại Hai tay bắt đầu vẽ thành hình Sau lưng tiếng long ngâm thét gào Hai tay hắn lại đánh ra một chiêu hàng long Vô song cũng như tĩnh Chỉ biết 15 chiêu hàng long Nhưng mà 15 chiêu hàng long thật ra cũng đủ rồi Đột như kỳ lai Vô song thầm niệm tên một chiêu này Trưởng lực cực nhanh kình lực nén thành một đường, lao thẳng tới dạ đề trước mặt. Rất hiển nhiên đây không phải chỉ một chiêu đột như kỳ lai, không chỉ là một đầu long. Đây là ba chiêu đột như kỳ lai đè lên nhau mà tới. Đột như kỳ lai tên như ý nghĩa, không phải chiêu mạnh nhất hàng long nhưng tốc độ thì không phải nói. Tốc độ ập đến của nó tuyệt đối là đứng đầu hàng long. Ba chiêu đổ dồn lên nhau, dạ đề trợn tròn mắt lên mà nhìn. Sau đó hai tay Dạ Đề chắp lại, Hoàng Tuyền chuông, Dạ Đề biết hắn có tránh cũng không được, cũng liền trực tiếp ngạnh kháng chiêu này, trên người hắn xuất hiện một cái chuông vàng, một cái Hoàng Tuyền chuông, lấy Hoàng Tuyền chuông mạnh mẽ đối kháng Hàng Long. Kết quả đương nhiên rất tốt, Hoàng Tuyền chuông là thủ pháp phòng ngự của Hoàng Tuyền Điện, sao có thể bình thường. Hàng Long đập vào Hoàng Tuyền chuông, một âm thanh kinh khủng khiếp vang lên. Một sóng âm công kích thậm chí bắn ngược lại vô song Hoàng tuyển chuông uy lực cực kỳ đáng sợ Nó mang lực ba chạm chuyển thành âm ba công kích Lấy âm ba công kích phản ngược đối phương Đồng thời người bên trong hoàng tuyển chuông Căn bản không có bất cứ ảnh hưởng nào Tuyệt học hoàng tuyền các dĩ nhiên rất nghịch thiên Giả đề cũng tin tưởng vô song nhất định sẽ bị chính công kích của mình bắn ngược lại Nào ngờ hắn thấy vô song rất nhanh rút kiếm ra Hắn còn đang không hiểu vô song làm gì đã thấy kiếm trong tay vô song khẽ động, đường kiếm run lên nhẹ nhẹ, ngọc tiêu kiếm pháp. Theo ngọc tiêu kiếm pháp, vô song mũi kiếm khẽ lay động, lập tức mang kiếm khí hóa thành sóng âm, sóng âm nhẹ nhẹ mà động, cắt nhẹ vào từng đường sóng âm của hoàng tuyền chuông, sau đó tự mở cho vô song một đường thông lộ, hắn chỉ cần nhẹ run mình mà lướt qua, ngay sau khi lướt qua. Tốc độ vô song lại được đẩy đến đến cực hạn, trong ánh mắt không tưởng của giả đề, hắn thấy vô song áp sát đến mình, một tay chạm vào hoàng tuyển chuông. Việc tiếp theo, phi thường quen thuộc, giả đề lại bị thứ hắc ám kia bao phủ, lần thứ hai rơi vào vực của vô song. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com, chương 321, ma võ sưng uy bàn tay chạm vào hoàng tuyển chuông. Bàn tay vô song xuất hiện hấp lực, ở bàn tay của hắn cứ như có một cái lỗ đen được sinh ra vậy. Giả đề là người trải nghiệm rõ nhất những gì xảy ra. Hắn cảm giác Hoàng Tuyền Trung lắc lư càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu càng ngày càng gần trạng thái đổ nát. Giả đề ở trong Hoàng Tuyền Trung lại càng phải tập trung, càng phải đưa lực lượng mình vào duy trì thứ này nhưng hắn có thể duy trì được bao lâu. Trước đây Vô Song không dùng được Bắc Minh thần công bởi hắn căn bản không thể hút được nội lực của ai nữa, nhưng mà ở đây tất cả các dạng năng lượng đều quy về ma lực, đều quy về một đơn vị đồng nhất. Bắc Minh thần công cũng đã tiến hóa thành ma võ hơn nữa, không phải chỉ có mình Vô Song mà hai cái bóng của hắn cũng đang sử dụng Bắc Minh thần công. Ba luồng Bắc Minh thần công cùng vận chuyển tạo thành ba vòng xoáy hấp lực kinh khủng, đến cả dạ đề cũng ăn không tiêu. Hoàng tuyển chuông liên tục dung chuyển sau đó càng ngày càng mở đi, theo sắc mặt dạ đề càng ngày càng tái. Hoàng tuyển chuông rốt cuộc biến mất vào trong hư vô. Hoàng tuyển chuông biến mất, dạ đề đương nhiên rơi vào vực của vô song, rơi vào ma vực của vô song. Dạ đề ban đầu không thể thoát khỏi vực của vô song, phải dùng đến ma thân thì mới có hy vọng nhưng đừng quên lúc này vô song cũng mở ra ma thân. Giả đề vốn muốn thoát ra nhưng chỉ thấy hắn càng lùi lại, vực lại càng rộng lớn, gần như không thể nào đuổi kịp tốc độ bao phủ của ma vực. Tiếp theo giả đề thấy đau nhói, có một đóa quỷ hoa đang bám vào người hắn, ngay sau đó càng ngày càng nhiều quỷ hoa bám vào người hắn. Giả đề kinh hãi biến sắc, cả người vận lực, muốn dùng tay đập nát từng đóa quỷ hoa kia nhưng mà khi hắn vừa đập nát một đóa, quỷ hoa liền nở rộ Bên trong xuất hiện từng tia từng tia ma khí nhỏ như kim châm lao về phía dạ đề. Ma khí cũng không thể chân chính gây tổn thương cho hắn nhưng những cái kim châm này lại phi thường đặc biệt. Nó lao vào người dạ đề sau đó ngay lập tức biến mất. Dạ đề cũng căn bản không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết vùng vẫy, dùng hết sức rời khỏi ma vực. Tiếp theo mặt đất nơi hắn đứng, cái mảnh không gian ngập tràn màu đen này bỗng biến thành một cái đầm lầy hắc ám. Hai chân dạ đề dần dần lún xuống, dạ đề hét lên một tiếng, cả người biến thành màu đỏ, hỏa diễm điên cuồng tuôn ra. Theo hỏa diễm càng ngày càng lớn, quỷ hoa liên tiếp bị đốt trụi nhưng mà càng đốt quỷ hoa càng nở rộ, càng nhiều tia hắc ám rất nhanh lao về phía hắn rồi biến mất. Càng đốt, mặt đất càng sụp sôi, tốc độ lún của dạ đề càng ngày càng nhanh. Dạ đề trong thân ma hầu điên cuồng mà gầm thét. Hắn thậm chí như núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Từ cơ thể hắn một cột hỏa diễm bắn xuyên qua thiên không. Đâm xuyên qua ma vực. Cột hỏa diễm đốt cháy một tầng trời. Dễ dàng xuyên thủng ma vực của vô song. Nhìn thấy một chiêu này của mình thành. Giả đề trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia vui vẻ. Hắn dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra nào ngờ ánh mắt vô song lé lên. Ánh mắt chuyển thành màu bạc. Đến cả con ngươi cũng biến mất. dạ đề không biết tại sao. Hắn thật sâu muốn nhìn vào con mắt kia, con mắt kia bỗng chốc trở thành thứ đẹp nhất trên đời này, trở thành thứ mỹ diệu nhất trên đời này. Hắn như chết trong một cái ánh mắt, ánh mắt ma mị đến lạ thường, vô song đứng đó, nhoẻn miệng cười, cửu âm chân kinh, di hồn đại pháp. Cũng không phải chỉ có người âm giới mới có thủ đoạn công kích linh hồn, đến khi giả đề kịp tỉnh lại, ma vực lại khép đồng thời vô song cũng đã rút kiếm ra. Động thân mà đến, dạ đề rất nhanh lấy lại trạng thái Cả người hắn nóng lên, lại đang nghĩ lần thứ hai bạo nổ Lần thứ hai xuyên qua ma vực của vô song có điều vô song sao có thể để hắn làm một trò hai lần Kiếm của vô song đã không phải ngọc tiêu kiếm pháp Đây là tịch tà kiếm pháp Kiếm thế như rồng, sát khí nồng nặc cực điểm Vô song theo gió mà đến, kiếm nhanh đến tận cùng Càng đáng sợ hơn hai cái bóng sau lưng hắn. Cùng múa tạo đảng quần ma lưu tinh phi trụy hoa khai kiến Phật Giang thượng lộng địch. dạ đề chỉ thấy từng chiêu từng chiêu kiếm cắt lên cơ thể mình. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh lấy thân thể cường hãn ra chống đỡ. Nhưng mà càng chống đỡ hắn càng luống cuốn bởi từng đóa hát quỷ hoa kia cứ bám vào người hắn. Hơn nữa mỗi lần nó bám vào cứ như có vật gì cắn thẳng vào thịt của hắn vậy. Chân dạ đề càng lún càng sâu. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Dạ Đề cắn răng, trong mắt có hận ý, hắn thậm chí muốn tự bạo. Dạ Đề không biết Hắc Quỳ Hoa có tác dụng gì, không biết từng cái Hắc Châm biến mất kia có tác dụng gì, nhưng hắn biết, hắn chỉ sợ không thoát ra ngoài được. Không thoát ra ngoài được không bằng tự bạo dù sao hắn cũng sẽ không chết thật. Nghĩ đến một điểm này, Dạ Đề cắn răng, gầm lên một tiếng. Trái tim hắn này lên liên tục hơn nữa trái tim càng ngày càng đỏ. Vô song cũng nhìn ra một điểm này của hắn. Vô song một lần nữa mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, rất ma mị nhưng theo nụ cười này dạ đề sống lưng càng ngày càng lạnh. Hắn càng ngày càng kiên định tự bảo nhưng rồi hắn đột ngột nhận ra thủ pháp vô song thay đổi. Tịch tà kiếm pháp vốn đã khiến cho giả đề chảy không biết bao nhiêu máu đã thu lại từ bao giờ. Vô song thu kiếm, đưa trưởng. Biến trưởng thành chỉ pháp, hắn trong lúc này tâm trí phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể phân tâm đa dụng. Hai cái bóng sau lưng vô song cũng rung động theo hắn, từng chỉ từng chỉ điểm vào người dạ đề. dạ đề ban đầu chỉ thấy đau nhói toàn thân nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mình vậy mà không cách nào cử động thân thể theo ý muốn, đến cả tự bảo cũng không. Lần này vô song sử dụng chính là dược vương thần châm. Hắn dùng ma khí phong bế toàn bộ kinh mạch dạ đề. Từng đường kinh mạch trong người bị khóa lại, dạ đề biết mình càng ngày càng không ổn. Ánh mắt hắn chuyển thành máu huyết hồng, huyết mạch sụp sôi đến cực hạn. Hắn không chấp nhận thua thế này. Trái tim hóa thành nhiệt hạch, chỉ thấy dạ đề gầm lên một lần cuối cùng. Sau lưng hắn có hai đôi tay hiện ra, cả người triệt để biến thành hỏa diễm. Hắn lúc này thay vì hai tay liền chuyển thành bốn tay. Lực lượng cơ thể phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Theo mỗi động tác của hắn phản kích, ma vực của vô song lại càng thêm lung lay, cứ như bất cứ lúc nào cũng đổ nát. Vô song hít cả mắt lại, miệng nhẹ lầm bầm. Theo âm thanh này, toàn bộ quỷ hoa cùng nổ. Quỷ hoa nổ sẽ không nổ chết dạ để dù sao thân thể hắn quá biến thái nhưng từng cái hát châm lại trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo vô song biến đổi thủ pháp theo từng ngón tay của Vô Song cử động, hắn lại mở miệng, Dạ Đề đột ngột cảm thấy hỏa diễm trên người mình một tắt, trên người chẳng biết từ bao giờ tràn ngập hắc ám văn tự. Quan trọng hơn, hắn cảm thấy ở dưới chân mình có một sinh vật nào đó đang tiến đến. Dạ Đề triệt để bị hắc ám văn tự bao phủ cũng là lúc dưới ma vực của Vô Song, một cái đầu hiện ra. Nó thích ăn nhất là hắc ám văn tự, nó bị sự Thơm ngon, của giả đề hấp dẫn Nó từ vô tận hắc ám xuyên qua Nó há miệng, một cắn Giả đề toàn thân run lên Sau đó bị nó nuốt chừng Cứ như thế biến mất Sinh vật kia sau khi hưởng thụ mỹ Bị liền lại lặn xuống nơi thuộc về nó Vô biên vô tận hắc ám Giả đề chết, ma vực dài Giả đề chết, vô song nhẹ nhẹ nắm tay mình lại Cảm nhận lực lượng chảy trong huyết quản cảm nhận sự cường đại nghịch thiên của cái gọi là ma võ. Dạ đề chết, giang thủy ở cạnh vô song, đến cả thở mạnh cũng không dám. ánh mắt nhìn trầm chằm vào vô song, sắc mặt kinh ngạc gần chết. giang thủy sao không nhìn ra? vô song cũng sử dụng ma võ. giang thủy thực sự không thể tưởng tượng vô song cũng biết ma võ hơn nữa. hắn không có mù, hắn nhìn ra ma võ của vô song là đẳng cấp gì? Ma võ cũng chia phẩm ra ai, toàn bộ bao hàm cửu phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ trận chiến của vô song cùng dạ đề dù sao ma vực mở ra lập tức tạo thành kết giới. Giang Thủy muốn nhìn cũng không nhìn được. Hắn chỉ biết trước khi gọi ra ma vực, vô song vậy mà toàn bộ đều sử dụng nhất phẩm ma võ cho dù loại ma võ này. Giang Thủy không biết tên, ma võ là do độc cô cầu bại. Đế thích thiên hai người cộng đồng sáng tạo dựa trên võ học dương gian. Chỉ cần là đỉnh cấp võ học trên dương gian vậy tất nhiên là đỉnh cấp ma võ bất quá cả độc cô cầu bại hay đế thích thiên khi còn sống cũng không có sở thích sưu tầm võ kỹ dương gian. Vì vậy ma võ tại âm giới hoặc là võ công của hai người biến đổi thành ma võ hoặc do hai người sáng tạo ra. Cái trước còn dễ nói, cái sau thực sự khó nói sáng tạo ma võ không phải là không thể nhưng cực mất thời gian. Độc cô cùng đế thích thiên cũng không rảnh như vậy. Suốt vài ngàn năm số bộ ma võ được hai người cộng đồng sáng tạo chỉ sợ không quá 10 đầu ngón tay. Vô song thì sao? Võ công vô song sử dụng hoặc là nhất lưu trong thiên hạ hoặc trực tiếp liệt vào hàng đỉnh cấp trong thiên hạ. Nói về số lượng tuyệt học, vô song chưa chắc đã dưới độc cô hay đế thích thiên. Sau khi chuyển hóa thành ma võ, hắn đương nhiên nắm giữ một lượng nhất phẩm ma võ cực lớn, lớn hơn bất cứ ai ở ác nhân cốc hiện tại. Giả đề chết, cơ vĩnh sinh triệt để cười. Cơ vĩnh sinh sau khi thấy cái tên giả đề biến mất, triệt để không còn lo lắng gì. Hắn chắc chắn vô song là người cơ gia, là thiên tài cơ gia cất giữ. Giả đề chết có thể đánh tan toàn bộ hoài nghi của cơ vĩnh sinh. Đương nhiên giả đề sẽ không chết thật nơi này chỉ là một đạo phân hồn của hắn. Dạ đề thật sự đang ở hoàng tuyền điện luyện công. Dạ đề thật sự lúc này đột nhiên nôn ra một búng máu, sắc mặt bỗng tái nhợt. nhìn thấy biểu hiện của dạ dề ở bên cạnh hắn một nam tử lên tiếng: cửu sư đệ có chuyện gì? Dạ đề nhìn người này, dùng một tay lau đi vết máu trong miệng, thân hình khó khăn đứng lên, rời khỏi bộ đoàn của mình. lục sư vinh ta không sao. dạ đề nói xong cũng không để ý ánh mắt hồ nghi của lục sư vinh. hắn lảo đảo bước ra khỏi nơi này. trong đầu dạ đề hiện tại ngoài hình bóng của vô song cũng chỉ có vô song. tất nhiên đây không phải là ham muốn chiếm đoạt mà là sự sợ hãi. hắn nghĩ đến cái sinh vật hắc ám kia mà cả người phát run càng đáng sợ là dạ đề tổng cộng đã thấy nó hai lần. cả hai lần hắn đều không nhìn được dung mạo của nó. Không nhìn ra nó tròn hay méo lại càng không biết đây là sinh vật nào. Giả đề trong nội tâm vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Hắn nhất định phải đến gặp sư phụ, nhất định phải hỏi một phen. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio mới Chương 322, rời khỏi âm giới. 1. Giải quyết xong dạ đề. Bản thân vô song thực sự chưa tận hứng. Hắn gần như điên cuồng muốn trải nghiệm ma võ của bản thân vậy bất quá dạ đề quả thật không đủ mạnh để vô song thử nghiệm toàn bộ ma võ. Bản thân giả đề rất mạnh nhưng điều kiện tiên quyết là vô song không mở ra ma vực. Cái ma vực này rốt cuộc còn có công dụng gì không thì vô song không quá rõ nhưng hắn thủy chung cảm giác được ma vực còn rất rất nhiều thứ để mình đào móc ra. Thu hồi ma vực, rút đi ma thân. Vô song ánh mắt mới nhìn về phía Giang Thụy đồng thời cũng thấy Giang Thụy đang nhìn mình, nhìn đối phương, vô song trong lòng lại nổi lên chiến hỏa, hắn đang không biết có nên giải quyết nút kẻ này hay không, Giang Thụy thấy vô song nhìn mình, sắc mặt lần đầu đỏ lên, cứ như nữ nhân vậy, Giang Thụy nhìn vô song, ánh mắt như bị khóa chặt lại, rốt cuộc khó khăn lắm hắn mới mở miệng, cô nương cũng là người ác nhân cốc, Ác nhân cốc là thánh địa của ma võ, chỉ có người của ác nhân cốc mới có tư cách sở hữu số lượng ma võ nhiều như vô song tuy nhiên Giang Thụy trong lòng vẫn lấy làm lạ, hắn không hiểu ác nhân cốc từ bao giờ xuất hiện người như vậy. Vô song nào biết ác nhân cốc là cái gì? Hắn đang muốn trả lời đối phương đột nhiên thấy một viên lưu tinh bay thẳng đến vị trí của mình, viên lưu tinh lúc đầu tốc độ cực nhanh nhưng càng đến gần vô song thì càng chậm lại. Rốt cuộc rơi vào trong tay hắn Đây là một viên đá tròn vo To bằng nửa cái đầu người Thuần một sắc đỏ sẫm Tuy nhiên ngoại trừ chút vẻ bề ngoài này ra Thì không nhìn thấy thêm bất cứ đặc điểm nào của vật này Nắm lấy hồng ngọc Vô song không khỏi quay đầu nhìn Giang Thụy Nghĩ nghĩ một chút sau đó bắt trước lãnh Dùng ngón tay chỉ vào vật này Vô song nếu không bắt buộc phải nói Hắn căn bản không muốn nói Giang Thủy cũng rất nhanh hiểu ý của vô song, trong ánh mắt lại càng khó hiểu. Tham gia thí luyện, còn có người không biết vật này. Trong thí luyện này, tầng 30 trở lên liền đúc ma thân. Ma thân được tạo nên như thế nào? Được tạo nên từ chiến quả. đánh bại càng nhiều người ở tầng dưới thì ma thân càng mạnh. Đương nhiên ma thân cũng có giới hạn. Ma thân không bao giờ vượt qua thực lực chân chính của bản thân. Tức là cho dù có loại nhiều người hơn nữa, ma thân cũng chỉ trưởng thành đến mức độ nhất định. Về phần nếu không đánh bại đủ người, ma thân không thể trưởng thành đến đẳng cấp chân chính của thí sinh. Khi đó bước qua tầng 30 chiến lực liền giảm mạnh. Tầng 30 đến tầng 11 là một phương trời khác đồng thời tầng 10 trở lên lại là một phương trời khác. Từ tầng 10 đã bắt đầu chia thành chủ tầng cùng phó tầng. Một tầng chỉ cho phép một chủ tầng tồn tại về phần phó tầng thì không giới hạn Chủ tầng là người đầu tiên bước vào tầng Phó tầng được chọn bắt đầu từ người thứ hai trở đi Chủ tầng cứ đánh bại một phó tầng liền thu được hắc Ngọc Phó tầng đánh bại chủ tầng sẽ thu được Hồng Ngọc Sau đó trở thành chủ tầng tiếp theo hắc Ngọc cùng Hồng Ngọc về cơ bản là một loại tiền tệ trong sát sinh lộ Sau khi sát sinh lộ kết thúc liền có thể sử dụng Tại khi thí luyện kết thúc, cường giả 10 tầng đầu tiên sẽ được tiến vào hư các, tại hư các bản thân hắc ngọc có thể quy đổi vũ khí, bản thân hồng ngọc liền quy đổi công pháp, rất khó để nói hắc ngọc hay hồng ngọc giá trị cao hơn, giá trị tùy vào cái nhìn mỗi người, nhìn vào bản thân đám người này cần gì. Nghe Giang Thụy giải thích một hồi, vô song rốt cuộc cũng hiểu nhưng mà hắn trong lòng cũng có chút bực mình. Viên hồng ngọc này lớn như vậy, sao có thể mang theo? Trong lòng vừa nghĩ đến điểm này, hồng ngọc như thông linh tự động hóa nhỏ lại, đến khi kích cỡ chỉ như một viên bi mới triệt để dừng lại. Dùng hai ngón tay cầm lấy hồng ngọc, vô song mới hài lòng gật đầu, nghĩ nghĩ một chút mới nhét vào ngực áo mình. Giải quyết xong hồng ngọc, hắn lại nhìn Giang Thủy, mỗi lần vô song chủ động nhìn Giang Thủy, Giang Thủy đều tương đối kích động. Vẫn là không muốn nói chuyện cùng đối phương, vô song cúi người, khẽ ngồi xuống đất, ngón tay đưa ra bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ, vừa dùng ngón tay chạm vào mặt đất, vô song cũng có chút không biết làm sao, cái thế giới này dùng chữ gì, ngôn ngữ gì, hắn có thể nghe hiểu đám người này nói chuyện, hắn cũng biết đây chắc chắn không phải là loại ngôn ngữ nào trên thế giới mà hắn biết, đây gần như là ngôn ngữ riêng của địa phủ. Hắn có thể nghe hiểu, cũng có thể nói chuyện nhưng mà hắn thật sự không biết viết chữ. Thở ra một hơi, rốt cuộc thu tay lại, hướng mắt lên nhìn Giang Thụy Ngươi muốn nói gì? Nói đi. Giọng nói của hắn rất lạnh nhưng mà trong thân liên ngẫu liền có chút mềm mại như cánh sen lại mang theo chút nhẹ nhàng thuần túy. Cứ như một cơn gió thu xe lạnh thổi qua đại địa sau những ngày hè nóng nực vậy. Giang Thủy một lần nữa bị đình trụ. Hắn không hiểu ra sao nhưng mà càng nhìn vô song, hắn có cảm giác bị lực của vô song lại càng đáng sợ. Liên ngẫu là tiên vật, tiên vật thứ này thiên hà khó ai đùa được bởi thân sinh liên ngẫu liền là tiên thiên thân tức tiên thiên thiên phú. Về phần thiên phú như thế nào thì phải xem bản thể sau khi luyện thành liên ngẫu lại trải qua chẳng hồn thế nào. Bản thể ra sao có ảnh hưởng tương đối lớn đến liên ngẫu sau này. Tất nhiên mấy việc này hiện tại vô song không biết. Giang Thủy rốt cuộc không hổ là một đời thiên tài, tâm trí vẫn dùng được. Hắn vỗ mạnh vào đầu mình một cái, cố gắng giữ lấy thanh tình, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Giang Thủy không phải chưa từng thấy mỹ thuật, mỹ thuật ở âm giới còn cường gấp ngàn lần dương giới, có biết bao nhiêu yêu quái sử dụng mỹ thuật. Tuy nhiên mỹ thuật vốn là tu luyện mà ra gọi là hậu thiên tu luyện. Hậu thiên tu luyện được bao xa liền phải xem yếu tố tiên thiên thế nào hay còn gọi là tư chất cùng thân thể bất quá nếu trời sinh đã mang mỹ tính thì sao? Giang Thụy nghe đồn, bất kể dương giới hay âm giới đều không có tiên thiên sinh mệnh thể sinh ra, loại sinh mệnh này bị trời đất triệt để phong sát. Cái gọi là tiên thiên thể chất hay tiên thiên thiên phú đã sớm bị quy về thần thông, mấy chữ... Tiên thiên, đã rất ít người dùng nhưng càng thế lực lớn càng phải hiểu khác nhau như thế nào mà càng hiểu thì càng không dám loạn dùng. Tiên thiên sinh vật đã không có khả năng sinh ra nhưng mà tiên thiên sinh vật không phải không tồn tại hơn nữa chỉ cần là tiên thiên sinh vật tồn tại đều có thể lật trời, đều có khuấy đảo thiên hạ, là tồn tại không thể phạm. Dạng tồn tại này đương nhiên có hậu nhân nhưng hậu nhân của chúng rất khó sinh ra, cho dù sinh ra huyết mạch chỉ biết càng ngày càng yếu. Càng ngày càng thua kém tiên tổ nhưng mà có yếu nữa thì vẫn vượt xa rất nhiều chủng loại thần thu.